Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên mới nói mộng là không có logic Nữ nhân rất nhanh liền ăn xong Dùng khăn giấy lau miệng một chút Xoay người liền đi vào nhà bếp Đem bát rửa rửa sạch sẽ Sau đó nữ nhân liền đi Hẳn lại đi tắm rửa Bởi vì Hà Biên Thu sau đó liền nghe thấy tiếng nước chảy tắm gội Đại khái qua 10 phút đồng hồ Nữ nhân liền cột tóc lại Mở máy tính Ngồi đối diện với hắn dùng một cái nghiêm túc gói chữ lên bàn phím. Nữ nhân sau khi tắm rửa, hoàn toàn lớp trang điểm, mặc dù không có trang điểm diễm lệ, nhưng nhìn rõ ràng thoải mái dễ chịu hơn, đồng thời càng nhìn càng không kìm được mà nhìn tiếp. Đinh đinh đinh! Nữ nhân cầm điện thoại lên, mắt nhìn web chat Lúc đầu bình thản, xong mặt đột nhiên trở nên âm u. Nữ nhân ấn hai lần điện thoại, lập tức nói to. Tại sao muốn nói chia tay? Chúng ta hiện vẫn rất vui vẻ. Anh lộn xộn cái gì?" Cô Dương Âm giọng nói tràn đầy ẩn nhẫn. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến một giọng nam, nhưng hai biên thu ngay không rõ cụ thể nói cái gì. Nữ nhân mím môi, siết chặt điện thoại, đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch, nước mắt chèo ở hốc mắt, nhưng cuột cường không có chảy xuống. Tiếp đến cô cúp điện thoại, ngơ ngác cúi đầu. Yên tĩnh rất lâu sau đó, hai biên thu phát hiện thân thể nữ nhân tại có chút phát run. Dần dần có tiếng nấc ngẹn ngào Đột nhiên chuyển thành gào khóc Vừa gào lên tiếng thứ nhất Còn dọa họa biên thu này mình một cái Thất tỉnh thôi mà Sao phải khóc đến chật vật như vậy Đinh đinh đinh Lại tới một tin nhắn Là đầu bên kia nơi nhân trực tiếp ấn loa ngoài Anh lời còn chưa nói hết Làm sao lại treo máy Thập nguyệt Chúng ta không làm người yêu được Còn có thể làm bạn bè Nhớ đem Doremon trả lại cho anh món đó là anh cố ý từ Nhật Bản mang về bản gốc vốn là muốn tặng cho bạn gái mới của anh viện viện không nghĩ tới em ngày đó đột nhiên nhận điện thoại rồi đem đồ vật của anh lấy đi Doremon đang nói hắn quả nhiên nữ nhân lập tức ném cho hắn một ánh nhìn bất thiện một giây sau hai biên thu liền cảm thấy mình bị nhấc lên trời đất quay cuồng nữ nhân kẹp lấy hắn đẩy đi ra cửa xuống lầu xuống tới dưới lầu vung một tay Ném hắn, ném vào thùng rác. Hai biên thu đầu bị va mạnh vào một phát, mơ mơ màng màng muốn bất tỉnh. Trước đó mơ hồ nghe được nữ nhân đối với hắn hô hào, "Đi mà gặp lại Lưu Tử An." 7 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ. Hai biên thu từ trên giường tỉnh lại, vô ý thức sờ đầu một cái, thân thể của hắn không có cảm giác cái gì là khó chịu. Trước mắt hắn đúng là quang cảnh quen thuộc nhà. Xem ra biến thành Doraemon. Bị nữ nhân thất tình ném vào thùng rác cái gì, chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi. Hai biên thu giống như ngày thường, tập thể dục 2 giờ, tắm rửa, dùng bữa sáng, 10 giờ đúng lên xe đi đến công ty. Hai biên thu hôm nay mặc âu phục Italy màu xanh nhạt, cắt sén lưu loát, đơn điệu mà xa hoa. Bản thân hắn bởi vì thường xuyên vận động, thân hình vô cùng tốt. Thêm nữa mặc âu phục này trên người, hoàn toàn hiện rõ ra dáng người hoàn mỹ của hắn. Chân thoan dài, lưng thẳng, bả vai đầy đặn. Lại phối hợp với gương mặt lạnh lùng như đao khắc, cơ hồ có thể khiến tất cả trái tim thiếu nữ ngừng đập. Hà Biên Thu đi trên đường, chân rứt khoát, rõ ràng là nhanh chân hướng về phía trước. Lại vẫn như cao quý ưu nhã để cho người ta mắt lom lom nhìn. Cả người tản ra loại khí tức, cấm dục để cho người ta khát vọng mà không dám cầu. Có thể nói, sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Giải thích đơn giản chính là rất dễ dàng bị hấp dẫn, nhưng là càng muốn tới gần, liền sẽ mất mạng. Tám tên phó giám đốc đã sớm vào chỗ, dồn dập đứng dậy, cùng kêu lên hướng Hà Biên Thu vấn an. Nhưng thanh âm của bạn hắn không lớn, vừa vặn nghe dễ chịu. Cái chủng loại kỳ âm lượng, tuyệt không dám ồn ào đến Hà Tổng lỗ tai. Hà Biên Thu mắt cũng không chớp cái nào, mặt không thay đổi, trực tiếp tiến vào văn phòng. Thông báo tuyển dụng Planning Cast đã đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Hà Biên Thu liếc một chút, nhịn không được nhờ tới giấc mộng tối hôm qua. Hà Biên Thu nhíu mày, đừng chán cảnh cáo mình. Mộng mà thôi, không thể nào là sự thật. Hà Biên Thu ngồi xuống, mở planning casa. Trong đầu đột nhiên hiện ra một con gấu bông màu xanh, mắt to, doraemon Còn có bộ áo ngủ màu hồng của nữ nhân xinh xắn. Áo ngủ trước ngực in hai con thỏ trắng nhỏ. Chủ nhân thân thể, nhoáng một cái, làm cho bọn chúng tựa như sống dậy. Hà Biên Thu đầu óc hoàn toàn bị những hình ảnh này chiêm cứ. Không được, hắn cần xác nhận một chút. Hà Biên Thu gọi trợ lý Jackie tới. Hỏi cô bộ phận thiết kế, phải chăng có một người tên là Viên chức Tống Thập Nguyệt? Jackie sử dụng.